272 cái chết Nếu cuộc sống là tốt thì cái chết cũng là tốt bởi vì nếu không có cái chết sẽ không có cuộc sống nào Cái chết là sự hủy diệt của những cơ quan vốn nối kết bạn với thế giới và như thế những câu hỏi về kiếp sống tương lai của bạn không có ý nghĩa gì liên quan với cái chết Chúng ta đừng nên nghĩ về cái chết quá nhiều mà chỉ sống đời ta và giữ cái chết trong tâm trí. Khi bạn có thể làm như vậy, cuộc sống trở nên một điều thực sự nghiêm túc, đầy hoa trái và đầy niềm vui. Nỗi sợ chết thì đối nghịch trực tiếp với một cuộc sống ngoan dạng. Nếu bạn đang sống một cuộc sống thực sự ngoan dạng thì nỗi sợ này sẽ giảm xuống gần 0.